Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lo ngay ngay chuyện mũi vắt tấn công Mà lại có được một bữa ăn no, ngon miệng nữa Chị chủ nhà chỉ có một đứa con nhỏ ở cùng Nhà còn một phòng nhỏ đủ cho một người ngủ Và cả một không gian phòng cách rộng lớn mênh mông Chị ta nói Tiếc là cả hai vợ chồng không ngủ trong cái phòng có chiếc giường nhỏ kia được Vậy phiền chú ngủ ngoài phòng lớn Tôi đã răng mộng sẵn rồi Sự nói ngay, không sao đâu chị, một mình và tôi được ngủ ngon giấc là đủ rồi. Đêm dần trôi qua, gà gáy một hiệp, cũng là lúc sự tỉnh giấc, anh quay về phía phòng ngủ của vợ, sốt ruột muốn mò vào thăm chị, bởi lúc chiều cô ấy có vẻ sốt và người khó chịu. Tuy nhiên, sự không dám, bởi lẽ đang mò vào trong phòng vợ mà gặp chị chủ nhà thì chị ta sẽ nghĩ gì về mình? chắc chắn là không hay trở. Cố gạt qua một bên sự lo lắng, nhưng sao trong lòng sự tự dưng nóng lên, bồn chồn như đang có chuyện gì đó. Cuối cùng anh ta nảy ra một ý, liền ngồi dậy, chui ra khỏi mùng và đi thẳng ra cửa, nhưng cố tình đi xếp vào ngách phòng ngủ của vợ. Chuyện này nếu có bị phát hiện thì sự cúp có cớ để nói rằng anh ta đang đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng cũng may Hình như chị chủ nhà đang ngủ say, sự mạnh dạn bước hẳn vào trong phòng vợ. Tuy trong bóng tối, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ chiếc giường ngủ. Hoa Lý. Trước mắt sự rõ ràng là một chiếc giường trống không. Hoa Lý. Quên cả dự ý, sự gọi lớn đến hai lần nhưng chẳng hề có tiếng đáp, có thể nàng đi ra ngoài, nhưng điều này hơi lạ, bởi xưa nay Hoa Lý rất nhát gan chưa bao giờ dám ra ngoài ban đêm, nhất là ở một nơi xa lạ như thế này. Bước trở ra ngoài, sự hướng về phía phòng chủ nhà hoãn to. "Chị chủ nhà có thức không?" Không một tiếng đáp, sự bước gần hơn về phía bếp và gọi lại lần nữa. "Chị chủ nhà ơi." Sự đã bước tới ngang phòng của chủ nhà, liếc vào thấy cửa phòng mở toang, bên trong có đèn sáng và không có một ai trong đó cả. Sự nghe tim mình đập nhanh, anh lại gọi lớn, "Lý ơi." Hoàn toàn im lặng. Lúc này không còn giữ ý được nữa. Sự tung cửa bức hắn ra ngoài và anh ta hoa cả mắt khi nhìn chung quanh đó. Lúc này là một khung cảnh hoang tàn chứ không như lúc anh mới đến. "Kỳ vậy." Sự không suy nghĩ thêm Anh lo lắng cực độ khi nghĩ tới một điều gì đó thật xấu Điều lo lắng của sự không hề sai Bởi lúc đó, cách ngôi nhà vợ chồng anh ngủ tạm khoảng trên một cây số Hoa Lý đang gặp nạn Cô đã bị bắt đi, đem ra khỏi phòng trong lúc đang ngủ Người ta đã trùm cô vào một chiếc bao tải lớn Với rất nhiều vôi bột trắng rắc bên trong Bởi vậy, cô Lý đã không thể mở miệng kêu la được Vì mỗi lần há miệng ra thì cô sặc vô đến muốn ngất xỉu. Có ba người đứng vây quanh Hoa Lý, một trong ba người đó chính là người phụ nữ dẫn đường cho vợ chồng cô vào chỗ trọ. Lúc này, chị ta mới lộ mặt là một con quỏ mồi, gài bẫy để vợ chồng Hoa Lý sập bẫy. Chính chị ta đã nói với tên cận ông trong bọn. Rao nó cho anh Đây là món hàng tuyệt vời nhất mà tôi gặp được từ trước đến nay. Vậy thưởng lớn chứ? Tên đàn ông lấy ra một xấp tiền đưa cho chị ta. Đây là thưởng nền đọng, còn phần thưởng lớn hơn, tức là quyền khai thác thân xác của cô ta trong 1 tháng ta sử dụng. Họ cùng cười hô hố trước cơn phẫn nộ của Lý. Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng do hai tay bị trói và miệng bị niết khăn, Nên chẳng làm sao la hét được Sau đó hai người biến đi Chỉ còn lại duy nhất tên nọ với Lý Hắn ta không vội vã để thực hiện ý đồ Đầu tiên hắn dùng chiếc khăn ướt Long nhẹ nhàng quanh mặt mày Cổ rồi lần xuống ngực của Lý Long đến đâu hắn suýt xoa đến đó Đẹp ơi là đẹp Nhân sắc này Tấm thân này sao lại là gái đã có chồng được cơ chứ phải là đồ hồng vừa mới nở mới đúng. Lúc đi ngủ, Hoa Lý đã thay một bộ đồ hơi mỏng để cho mát và không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net